các bạn nào lắng nghe phần 2 của bộ truyện hòa gia hỉ sử của tác giả lão thạch đầu và mình cà môn xin mời các bạn cùng lắng nghe phần chuyện ngày hôm nay hai ngày nay người chăm sóc hòa thành vũ chính là nhà đầu mộng điệp bên người mạnh hoài cận mộng điệp rất xinh đẹp nhưng cũng không đẹp bằng hoa trạng nhiên tỷ tỷ và đại tướng quân mạnh hoài cận cho nên hòa thành vũ rất thích nàng mộng điệp tỷ tỷ Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta mấy ngày hôm nay. Ừ, đừng khách sáo. Đã nhiều ngày nay, trong phủ đồn rằng Hòa Thành Vũ là người trong lòng của Đại Tướng Quân. Vì nàng ấy, Tướng Quân còn làm Mỹ một trận với hình công tử. Trong lòng mộng điệp đã coi Hòa Thành Vũ như một nửa trụ nhân rồi. Nàng ta làm nha hoàn chăm sóc phù nhân Đại Tướng Quân đó là bốn phận. Mộng điệp chỉ cái khay trên bàn, dịu dàng nói. Đây là mấy bộ quần áo Tùng Quân đã chuẩn bị cho cô nương, cô nương xem có thích không? Cho nàng quần áo xong, Hoa Thanh Vũ cúi đầu nhìn bản thân, nhiều ngày nay nàng vẫn mặc một bộ quần áo. Nàng híp mắt nói với điểm. Mộng Điệp. Mộng Điệp đi đi, ta hồi quá. Cô nương chờ một chút, ta cho người đi hông nước tắm. Ngâm mình trong bồn tắm lớn, Hoa Thanh Vũ vô cùng thoải mái, hận không thể ngủ luôn. Sau khi rời khỏi nhà trốn đi Đã lâu rồi Nàng chưa được tắm nước nóng thoải mái giống như bây giờ Bất quá Ở nhà cũng không được tốt như ở đây Từ nhỏ đến lớn Mọi chuyện đều do nàng chủ động mở miệng Mới có hạ nhân ra vội vàng tới làm cho nàng Khi còn nhỏ Nàng rất hay xấu hổ Quần áo bị chặt cũng không dám nói Lâu ngày Da mặt của nàng cũng dần dần dày lên Lúc ăn cơm nàng sẽ chủ động đến nhà ăn chờ Khi tắm rửa sẽ thường kêu hạ nhân trong phòng họa sách nước, đến mùa thu thêm quần áo, thường xuyên nó với nương không được quên áo bông của mình. Đầu có giống như ở đây, không cần mở miệng đã có người đưa áo choàng cho nàng. Người trong phủ tướng quân thật sự là rất tốt, xem ra vận khí của mình cũng không tồi. Phòng tắm tràn ngập hơi nước, vừa rồi mộng điệp lại bước tới, đổ thêm cho nàng một số nước, thật sự là vô cùng tư thái phải mái đến mức hòa thành vũ, vô tình ngủ thiếp đi. Ngay cả khi có người tiến vào cũng không phát hiện ra. Mẹn ngoài cận mới vừa hạ chiều, nhớ lại dáng vẻ kinh ngạc của hình nhạn lai like hôm nay, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn mở cửa phòng, chỉ thấy hơi nước tràn ngập. Trong lòng cảm thấy nhà đầu mộng điều kia, thật sự là càng ngày càng hiểu hắn. Đào mua tắm rửa, nàng cũng đã chuẩn bị xong. Hắn cởi chiều phục, đi tới bình phong. Vừa mới cởi áo lót, Chỉ thấy trong bồn tắm có một cái đầu nhỏ đang lắc lư, dần dần trưa xuống. Mắt thấy sẽ hoàn toàn chìm vào trong nước. Quả nhiên, nàng là một phiền toái lớn. Mạnh hoài cận bước đến, không hề nghĩ ngợi nằm lên cái mũi của Hoa Thành Vũ, kéo nàng hướng lên trên. Làm Hoa Thanh Vũ hoàn toàn tỉnh ngủ, dãy ru ở phố nước, thật vất vả mới ngồi vững được. Chưa kịp hoàn hồn thì thấy có một người đàn ông ở trần đang đứng bên cạnh bồn tắm của nàng. Tiểu Hoa mùi muội vội vàng cầm lấy chăn lớn để bên cạnh thùng nước khoác kín mình, vừa đỏ mặt vừa kêu to. Đổ lưu manh, không được nhìn. Ai nhìn ngươi? Mạnh hoài cẩn sau khi nghe hòa thành vũ nói như vậy, lúng túng đỏ mặt, vội vàng lui về sau mấy bước, cách tiểu hòa rất xa, hồn hẹn nói. Ta bản bạn tướng quan mới không thèm nhìn ngươi, người khác mới biết khẳng định sẽ chê cười ta mắt mù. Mặt Hoa Thành Vũ càng ngày càng hồng Kéo chặt khăn tăm nói "Ta đang tắm rửa Mành đại công tử anh Tuấn tiểu sái Uy Vũ bất phàm, Người có thể đi ra ngoài được không? Thấy Hoa Thành Vũ đỏ mặt Trái lại mệnh Hoài Cẩn không hề đỏ mặt Giống như người chiến thắng Kéo băng ghế ngồi xuống bên cạnh nàng Cười tuồn tiệm nói Đây là phòng của ta Tại sao ta phải đi ra ngoài? Mệnh Hoài Cẩn đắc ý giả rào dùng khóe mắt liếc Hoa Thành Vũ Chỉ thấy... Nàng vỗ nước một cái thật mạnh cho hạ giận Sau đó cắn môi cúi đầu Tho hôn hền không nói gì Thật biết điều Mạnh Hoài Cận nghĩ Hoa Thành Vũ chán nản Lại không thể làm gì Chỉ có thể ngồi thấp xuống một chút Chỉ để lộ ra cái đầu Sau đó cúi đầu giả vờ chơi đùa Đó hoa trong thùng nước Thường xuyên chú ý đến hành động của Mạnh Hoài Cận Mạnh Hoài Cận cảm thấy mình đã báo được thù Chuyện bị gọi là con lừa Tâm trạng rất tốt Không nhìn tiểu hoa nữa Đi đến bên cửa sổ nói ta thấy sức khỏe của người đã tốt hơn rồi, có phải nên bắt đầu trả nợ hay không? M muốn như thế nào? Hoa Thành Vũ nhỏ giọng hỏi. người muốn làm gì? Nha hoàn. Không biết, chưa làm nha hoàn bao giờ. Nếu không thì giặt quần áo. Thể chất của ta không tốt, ngâm nước lạnh lâu sẽ bị ngất. Ừ, vậy đến phòng bếp làm việc vật Ta không có sức khỏe, gánh không được nước không biết làm đồ ăn, không biết chặt củi. vậy nhóm lửa có được không? ta bị sặc khói. lòng mày mẹ ngoài cẩn co giật Lại lùng hỏi. mặc quần áo, mài mực, bưng trà, rót nước, người có làm được không? hòa thành vũ gật gật đầu nói, được, được rồi. vậy người sẽ là nhà hoàn bên người ta, hầu hạ bổn đại gia cho tốt. Hòa Thành Vũ nghĩ thầm, không cần phải lo lắng. Với cái thân hình của nàng, muốn tìm một công việc cũng không dễ dàng. Ở lại tướng quân phủ, ăn mặc không lo. Ôi, thật không hiểu mình như thế nào nữa. Rõ ràng là không có dùng mạo khuyên quốc huynh thành, lại hết lần này đến lần khác có cái bệnh đa sầu đa cảm. Đây không phải là muốn gặp họa sao? Kỳ thật cũng bất công cho mạnh đại công tử anh Tuấn tiểu sái uy vũ bất phàm. Mười mấy năm, nàng làm tiểu thư chưa bao giờ hầu hạ người khác. Ăn lại nhiều, Cũng không biết khi nào Hắn mới có thể lấy lại số tiền nặng nợ hắn Thực sự là Có chút cảm thông với hắn Nước đã lạnh Người không đứng lên Người nói xem Tại sao ta vẫn chưa đứng lên Mẹ ngoài cẩn sườn sốt Cảm thấy có chút ngựa ngùng Xấu hổ để cửa đi ra ngoài Vừa ra ngoài là gặp ngay mộng điệp Đang chuẩn bị thêm nước cho hòa thành vũ Ôi chào Thiếu giác mặt của ngài sẽ lại đỏ như vậy Cứ như vậy, Hoa Thanh Vũ ở lại trong phủ đại tướng quân Phòng của hạ nhân sạch sẽ, hoàn khoái Nàng ở cách vách với Mộng Điệp Có thể chăm sóc lẫn nhau Những ngày này, nàng cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn So với khi còn làm một tiểu thư Những ngày này, nàng cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn So với khi còn làm tiểu thư Nhưng ngày đầu tiên làm nha hoàn Hoa Thanh Vũ không thể dậy nổi Không phải Mộng Điệp không gọi nàng Mà là nàng cảm thấy tướng quân rất quan tâm đến Hoa Thanh Vũ Là khách quý Vẫn nên đối đãi thật tốt Mà từ nhỏ đến lớn Hoa thanh vũ đều ngủ thẳng đến khi tự mình thức dậy Có đôi khi nàng nghĩ Người nhà không quan tâm đến mình cũng là một chuyện tốt Sáng sớm Mẫu thân sẽ không bắt nàng học cầm kỳ thư họa, Cho nên nàng có thể hưởng thụ Một tuổi thơ vô cùng tự do thoải mái Xây xưa chìm vào giấc ngủ Kết quả là Sáng sớm đại tướng quân của chúng ta Phải đen mặt, tự mình mặc quần áo Thế nhưng, chuyện khiến hắn càng thêm thức giận là hắn hạ chiều rồi mà Hoa Thành Vũ còn chưa thức dậy. Hắn đẩy cửa phòng hạ nhân ra nhìn thấy Hoa Thành Vũ vẫn đang ngủ ngon lành. Miệng vẫn không ngừng chóp chép thì Thảo nói Bánh ngọt phù dung Thích ăn như vậy sao? Đại tướng quân là con lừa Lần này, Mạnh Hoa Cận thật sự tức giận bước đến bên giường hung hăng nằm lấy cái mũi Hoa Thành Vũ. Lại một lần nữa Hoa Thành Vũ bị nghẹn mà tỉnh dậy Nàng thờ hồn hẹn trường mắt nhìn mẹ Hoài Cần Xoa cái mũi của mình nói Tại sao ngài luôn bóp mũi của ta? Ngoài trường ngủ thì chính là anh Mạnh Hoài Cần ghét bỏ Nhìn thoáng qua Hoa Thành Vũ nói Tao hỏi ngươi Ngươi có phải nhà hoàn của ta không? Đúng vậy Vậy tại sao hôm nay ngươi không đến hầu hạ mà quần áo giờ mặt? Hoa Thành Vũ nhìn ánh mặt trời Chột dạ hỏi hiện tại là giờ nào giờ tị <cười> ta đến giờ này rồi cơ à hòa thành vũ tự biết mình đuối lý cúi đầu nói xin lỗi ngày mai ta nhất định sẽ dậy sớm mẹ hoài cận dùng ánh mắt tin người còn không bằng tin một con heo nhìn thoáng qua hòa thành vũ sau đó nói quên đi quen đi nhanh lên thay quần áo thôi ra dòng ngoài hôm nay đại tướng quân hẹn người đi săn thú Thiếu ra đi săn thú Dĩ nhiên là sẽ mang theo hạ nhân Trong một đám công tử đi cùng nhau Chỉ có một mình Mạnh Hoài Cần Là dẫn theo nhà hoàn đi ra ngoài Mọi người đều về quen Hoa Thành Vũ Hoài nàng có quan hệ như thế nào với Mạnh Hoài Cần Tại sao Mạnh Hoài Cần lại coi nàng như bảo bối vậy Ngay cả sân thú cũng đưa nàng theo Tiểu Hoa vừa định nói chuyện Lại bị Mạnh Hoài Cần cắt đứt Lát nữa hình nhận lại đến Các người hỏi hắn sẽ biết vừa rất lời hình nhận lai đã cùng gã xe vạt đi tới vừa nhìn thấy Hoa thành vũ hắn hừ lại một tiếng cười nói ô đây không phải là mảnh đại tướng quân nhà lừa nhỏ muội muội sao người mới là con lừa Hoa thành vũ bĩ mồi nói lừa nhỏ muội muội có người dường như đã đoán ra nghi hoặc hỏi trước đó vài ngày không phải nhận lai hình tưởng nói trên đường có một cô nương đang tìm con lừa ngốc đại tướng quân sao Cũng không phải là như thế sao? Hình nhạn lai đắc ý rào rào nói. Đại tướng quân là con lừa vừa già lại vừa xấu. Người nói có phải không? Lời nhỏ mỗi mỗi. Đám công tử cười to một trận khiến Mạnh Hoài Cẩn tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Không sao, hắn vẫn còn giữ một chiều ở phía sau. Mạnh Hoài Cẩn cười tủm tỉm hỏi. Tiểu hoa mỗi mỗi, người phải nói thật. Nói cho mạnh đại công tử anh Tuấn Tiêu sái ủy vũ bất phàm Hắn có phải lái hoa tặc Ngươi từng nói với ta không Tuy rằng hoa thành vũ rất sợ hình nhạn lai Nhưng lại cảm thấy Mình không nên nói dối trước mặt nhiều người như vậy Chỉ gật đầu nói Dạ mạnh đại công tử anh Tuấn Tiêu sái ủy vũ bất phàm Hắn chính lái hoa tặc Nói vậy Hình nhạn lai tức giận đến đỏ mặt Chỉ vào hoa thành vũ nói Ngươi, ngươi Nhà đồng phong ẩn vũ nghĩa này Mạnh hoài cận nhìn thấy hình nhạc lại tức giận Thật sự là vô cùng vui vẻ Tiếp tục truy vấn nói Vậy sau đó Hắn hái đốt hòa nào Hoa thành vũ nghĩ nghĩ Nếu đi theo đường nàng chỉ Hắn hái bà vũ 50 tuổi nhà ta Rốt cuộc Mạnh hoài cận không nhịn được nữa Ngơ mặt lên trời cười dài Tất cả các công tử đứng xung quanh Cũng cười to không ngừng Mày ngoài cần vô vỗ bà vai hình nhạn lai nói Nhạn lai huynh Nhìn không ra phẩm bị của người lại như thế Độc đáo Không được cười Cười cái gì mà cười Hình nhạn lai nổi giận đỏ mặt nói Người Người không được vô khống ta Ta không thèm vô khống người Hoa thành vũ chán nản Vốn làm hái hoa tạc đã không phải là người tốt Còn kiêu ngạo phách lối như vậy Nàng chứng mắt nhìn hình nhạn lai nói Chết hoa công tử cái quái gì Ta cứ gọi người là hái hoa công tử đó chuyên môn hái bà vũ 50 tuổi Mạnh hoài cần cười lớn vỗ vai hình nhạn lai nói Không sai Phong hào này rất tốt Hái hoa công tử hình nhạn lai Các người Nhìn thấy mọi người cười nghiêng ngả Rốt cuộc hình nhạn lai lại không thể nhịn được nữa Hắn đổi sắc mặt Phân uất liền ngựa chỉ vào hoa thành vũ nói Ta sẽ bảo dừng Tìm bẫy toàn bộ hồ ly Nói xong cưỡi ngựa chạy đi Hình nhạn lai like đi một lúc lâu rồi Mọi người vẫn còn cười Đến khi diều ra công tử mở miệng nói chuyện Thở dài nói Ôi Từ nhỏ đến lớn Không phải hái hoa hình đệ dốc lòng muốn kết hôn với tiểu thư hoa chạm nhiên Cô hoa ra ở thành cẩm quan sao Giờ này ngay cả nữ sắc cũng không dính Nói vì hoa cô nương thủ thân như ngọc Tại sao lại chạy đi hái bảo vú chứ Chẳng lẽ là đã từng từ lâu nên thành bệnh sao? Cái cái gì? Hoa Thành Vũ kinh ngạc hỏi. Hắn hắn không phải là hái hoa hái hoa tặng sao? Đương nhiên không phải. Mạnh Hoài Cẩn chẳng hề để ý nói. Hắn ta là Lễ bổ Thị Lang trẻ tuổi nhất của triều ta. Xong rồi. Hoa Thành Vũ về mặt đưa đám, lập tức hiểu ra. Thì ra ngày đó hình nhận lại không phải đi hái hoa. Hắn thật sự thích tỷ tỷ Mới muốn đi tìm tỷ tỷ ấy Hắn không có lừa năng Hắn thật sự là vì theo đuổi tình yêu Và gái đẹp Mạnh đại công tử anh Tuấn Tiêu xài uy vũ bất phàm, Có phải ta đã đắc tội với bằng hữu của ngươi không Ta hiểu lầm hắn là hái hoa tặc Còn chỉ đường cho hắn vào phòng bò bà vũ nữa Không phải Mạnh hoài cận vò đầu hoa thành vũ Cười bí hiểm Ngươi làm rất tốt Khi Hoa Thanh Vũ còn đang nghi ngờ rốt cuộc mình đã làm được việc gì tốt thì mệnh hoài cận cùng vài vị công tử còn lại lao lên ngựa. Bọn họ đuổi theo sau hình nhạn lay like, đắc ý lớn tiếng kêu Hải hoa cho chúng ta. Hôm nay mấy vị công tử thu hoạch tương đối khá Hoa Thanh Vũ đi theo mấy người hầu khác cùng nhau nhóm lửa chuẩn bị nướng thỏ. Đây là lần đầu tiên Hoa Thanh Vũ đi dã ngoại. 15 năm trước nàng bị nhốt trong nhà cao cửa rộng Làm sao có được cơ hội như vậy Nàng cầm đá đánh lửa Nóng lòng muốn thử Thừa gì mọi người không chú ý Hình nhân lại ngồi xổm xuống bên cạnh hoa thành vũ cau mày nhìn nàng Hái hoa công tử Người tìm ta có việc sao Không được gọi ta là hái hoa Gọi ta hình công tử Trong lòng hoa thành vũ vẫn còn ái náy với hắn Mở miệng nói Hình công tử Người tìm ta có việc gì sao Vốn hình nhận lại rất tức giận với Hoa Thành Vũ, nhưng mấy ngày nay bị chiều gạo nhiều, tức giận cũng dần dần tiêu tan. Hơn nữa, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn làm, cho nên hắn quyết định tạm thời gác lại oán hận, tha cho Hoa Thành Vũ. "Mấy năm nay tỷ tỷ của người khỏe không?" "Khỏe." Hoa Thành Vũ nghe hắn nói đến tỷ tỷ thì không có hứng thú, tiếp tục chuyên chú đánh lửa, yếu ớt nói. "Tỷ ấy sống rất tốt." Người như tỷ tỷ cho dù lấy được cả thiên hạ Cũng là lẽ tự nhiên Nghe thấy Hoa Thành Vũ nói như vậy vẻ mặt của hình nhạn lai như có điều suy nghĩ Suy nghĩ một chút lại hỏi Chuyện của tỷ tỷ ngươi Ngươi biết được bao nhiêu Không ít Nàng có tỉnh lang không Hoa Thành Vũ Nghĩ nghĩ nói Không có Sau này tỷ tỷ muốn gả cho đại nhân vật Cho nên tuy rằng có rất nhiều người tới cầu hôn Nhưng cha mẹ ta vẫn chưa đồng ý một ai Vậy nàng ấy có thích ai không uhm, Chắc là không có Nghe Hoa Thành Vũ nói như vậy Hình nhận lại like vô cùng vui mừng Cười tùm tìm hỏi Hiện tại Người là hạ nhân của mạnh giác uhm. Một tháng hắn cho người bao nhiêu tiền công Hoa Thành Vũ cúi đầu Đùa nghịch đá lửa nói Bị hắn khấu chưa hết rồi Thật sao Hình nhạn Lai cười tùm tìm tiên đến trước mặt Hoa Thanh Vũ nói với nàng Ừ, ta thấy ngươi rất là thông minh nếu ngươi muốn đến quý phủ của ta làm việc một tháng ta cho ngươi mời lượng bạc mỗi ngày ngươi chỉ cần nói chuyện tỷ tỉ, tỉ của ngươi cho ta nghe là được rồi Cuối cùng Hoa Thanh Vũ đã nhìn thấy những đốm lửa nhỏ phát ra từ giữa hai hoàn đá mà nàng đã chờ mong nàng càng không ngừng cố gắng Này, có nghe ta nói không? Hình nhạn lại lại sắp lại đến Tóc bay vào mặt Hoa Thành Vũ Hắn không kiên nhẫn nói Xem ra người còn định giá lên Thôi được rồi Một tháng cho người 20 lượng bạc Người có tới không À được rồi Hoa Thành Vũ hưng phấn kêu lên Kêu lên đồng thời cần có một người khác À tóc của ta Lần này Hoa Thành Vũ đốt Chính là tóc của hái hoa công tử Hình nhận lay like vừa hét Vừa nhảy dựng lên quả nhiên hắn sai hoàn toàn rồi. hắn và Hoa Thanh Vũ thực sự không thể hòa hợp được. Trên đống củi đang nướng một con thỏ, Hoa Thanh Vũ ôm gối ngồi bên cạnh nhìn hình Nhạn Lai vẻ mặt xấu hổ, mà mẹ hoành Cẩn ngồi bên cạnh nhìn cười đến nội thương. Hiện tại hình Nhạn Lai là một bên tóc dài một bên tóc ngắn, trên người còn tỏa ra mùi khét. Hắn đường đường là chết hoa công tử, chưa bao giờ thảm hại đến như vậy. Bông cải bông cải. Ngươi đừng giận ta, ta không cố ý Người mới là bông cải Diều cạnh hành Con trai thể tướng đường chiều Không nhận được cười nói Nhưng mà nhãn lai huynh, Giống vẻ hiện tại của hình thật sự là có vẻ phần giống bông cải Cầm miệng Hình nhạn lai trợn mắt Mạnh hoài cần đưa cho Hoa Thành Vũ Một cái đùi thỏ nói Đây, phần thưởng cho ngươi Ngươi còn thưởng cho nàng Ngươi nhìn đi, hạ nhân của người đối tóc ta Thành cái dạng gì này Mạnh hoài cận vô vỗ đầu Hoa Thành Vũ nói Đôi thọ này thường cho nàng vì không bị người rủ rỗ trông trình như một Hừ, Người chạy tới lôi kéo nhà hoàn của người khác bùng ra khó lương bị thiêu là xứng đáng Đây Mạnh hoài Cần lại đưa cho Hoa Thành Vũ một cái chân thọ nói Đây mới là phần thưởng cho ngươi đốt tóc hắn giúp chủ dự chút giận Hoa Thành Vũ nửa tỉnh nửa mê nhận lấy đôi thọ thấp giọng nói Cảm ơn mạnh đại công tử, anh Tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm Hoa Thành Vũ nhìn hai cái đùi trong tay mình, lại nhìn thoáng qua bông cải đang hờn dỗi ở bên cạnh. Đến gần hắn nói. Bông cải, bông cải, nếu không ta cho ngươi một cái đùi, ngươi đừng giận ta. Bông cải không thèm nhìn Hoa Thành Vũ lấy một cái, đoạt cái đùi trong tay nàng, xoay người bắt đầu cắn. Thọ là do hắn săn, đương nhiên là hắn muốn ăn rồi. Thấy bông cải vẫn còn tức giận với mình Hoa Thành Vũ vô cùng bất đắc dĩ Kỳ thật trong lòng nàng rất áy náy Từ nhỏ đến lớn Nàng chưa bao giờ bắt nạt người khác Bỗng nhiên bắt nạt người ta như vậy Mặc dù cảm thấy rất vui Nhưng sau đó lại rất hối hận Nếu không Ta thổi cho người nghe một khúc nhé Ta thổi xáo đặc biệt dễ nghe đó Hoa Thành Vũ không nghĩ ra Phương pháp gì khiến hắn vui vẻ được À Ngược lại Mạnh Hoài Cần hưng thú nói Người còn có thể thổi sáo sao? Hoa Thành Vũ gật đầu Mấy năm nay Hầu như mỗi năm ta sẽ ở lại chùa trên núi một tháng Chủ trì là người tốt Thấy ta nhàm chán nên dạy ta thổi sáo Vì sao hàng năm ngươi lại ở chùa một tháng? Mạnh Hoài Cận hỏi Hoa Thành Vũ không biết nên trả lời như thế nào Cũng không thể nói Là mình bị người nhà bỏ quên ở trên núi được Đành phải nói ta nghe thấy Phật tổ vẫy gọi Mọi người im lặng Chỉ tiếc Cây sáo của ta đã mất rồi Bông cải Nếu không hôm khác Ta sẽ thổi cho nghe nghe Cho ta nợ trước Bây giờ ngươi đừng giận ta nữa Có được không Hình nhạn lai like hừ lạnh một tiếng nói <cười> Một chút thành ý cũng không có Thật ra Ta có mang theo bên người một cây sáo Hoa cô nương nếu không chê tại hạ có thể cho cô mượn một chút Diêu công tử diêu cảnh hành ở bên cạnh Chủ động nói Lập tức tháo cây sáo trên người xuống Đưa cho Hoa Thành Vũ Vậy cảm ơn Hoa Thành Vũ đánh giá cây sáo trong tay Thật đúng là một cây sáo tốt Bông cải bông cải Ta thổi xong Ngươi cũng đừng giận ta nữa Thổi xong rồi hãy nói Hình nhạn Lai like gặm đuổi thọ nói Hoa Thành Vũ thổi một khúc ca trong vắt Khiến mọi người như mê như say Tờ khúc này tên là gì? Mạnh hoài cận hỏi Sao ta chưa nghe bao giờ? Gọi là Phạn Sướng Khi còn nhỏ Hoa Thành Vũ có quen biết một đại ca ca là ca ca ấy đã dạy cho nàng khúc tờ này Người sáng tác ra tờ khúc này là mẫu thân của đại ca ca Ngoại trừ Hoa Thành Vũ đại ca ca sẽ không dạy cho bất kỳ kẻ nào khác Hắn nói tâm tư Hoa Thành Vũ thuần khiết chỉ có nàng mới có thể thổi khúc sáo này Mọi người đang tranh nhau hỏi Hoa Thành Vũ về chuyện ca khúc này. Hình nhạn lai like vẫn không nhúc nhích nhìn Hoa Thành Vũ dường như đã hóa thành đá. Nhạn lai like huynh ngươi đây là nghe đến ngầy người sao? Mẹn hoài cận nhìn thấy hình nhạn lai like như vậy. Lúc này hắn mới phục hồi tinh thần nhưng vẫn là dám vẻ kinh ngạc không khỏi là mẹn hoài cận cảm thấy có chút kỳ quái. Thì ra lặng ngươi. Hình nhạn lai like cười tự diễu giống như độc thoại thấp giọng nói sao ta lại không nghĩ đến điều này chứ cũng có thể là ngươi cái gì mà ngươi ngươi ta ta hoa thành vũ nghi hoặc nhìn hình nhạn lai like hỏi hình nhạn lai like một lần nữa nhìn về phía hoa thành vũ giống như đã đổi thành một người khác ánh mắt dịu dàng đến chảy nước không có gì chỉ là bỗng nhiên hiểu được cái gọi là trùng lý tẩm tha thiên vách độ na nhân khước tại, đăng họa lan san sử Còn hiểu được Cái gọi là đạp phá thiết hài Vô mịch sử Đắc lai toàn bất, phí công phu Ghi chú Có nghĩa là đi mòn gót giày Thì không tìm được Đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công Ý là dùng tâm dùng sức tìm kiếm Thì không tìm được Sau vô tình không để ý Thì lại đột nhiên tìm ra Chúng lý tầm tha thiền bách độ Na nhân khước tại, đăng họa lan san sử Là hai câu thơ trong bài thơ Thạch Ngọc Án, tân khí tật thời, thời Nam Tống. Dịch thơ Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, rộn như mưa, sao rực rỡ. ngựa quý hương đưa, xe chạm trổ, phụng tiêu yên chuyển ánh trăng lải động, xuất cả dòng cá rộn. Đêm tầm liễu tuyết, tờ vàng rủ, phẳng phát hương bay cười nói rộ. Giờ đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới tàn lửa đứng đó. Mọi người khó hiểu nhìn hình nhạn lai Chỉ có Mệnh Hoài Cận bình tĩnh Kéo Hoa Thành Vũ lại gần mình Sau đó lạnh lùng nói Không phải chỉ là thổi sáo thôi sao Thổi tiếp Ừ cũng đúng Ta sẽ thổi thêm một bài nữa Bài vừa rồi không đủ vui Nói xong Hoa Thành Vũ bước đến Trước mặt hình nhạn lai nói Bông cải Nếu không ta thổi cho người nghe một bài nữa Được Thái độ của hình nhạn lai like hoàn toàn thay đổi Đắc ý nói với mọi người Tiểu hoa mọi từ thổi xáo cho ta nghe Ta cho phép các người dự thính một chút Sau đó Hoa thành Vũ thổi một ca khúc vui tươi Giai điệu hoạt bát đáng yêu Lòng người nghe được không tự chủ vui vẻ hơn Vừa thổi mỗi khúc này Hình nhạn lai like lập tức hỏi Từ khúc này ta chưa nghe bao giờ Tên là gì vậy Tên là Hoa dại ven đường tùy tiện hái Cuối cùng, hình nhạn Lai like vẫn tức giận. Hôm nay, Mạnh Hoài Cận cảm thấy Hoa Thành Vũ có biểu hiện vô cùng tốt, quyết định thường cho nàng. Ngày mai có thể tiếp tục ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh. Nhưng mà, Hoa Thành Vũ rất biết thần biết phận, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, Làm người tốt nhất không nên đòi hỏi quá đáng. Cho nên ngày hôm sau, sáng sớm Mộng Điệp đã gọi nàng dậy. Thời điểm Mạnh Hoài Cận nhìn thấy Hoa Thành Vũ có chút sửng sốt nói. Không phải cho người ngủ sao Hoa Thành Vũ đến bên giường Theo bản năng giơ tay Lấy quần áo đang trồng một bên nói Hầu hạ mạnh đại công tử Anh Tuấn tiêu sái Uy Vũ bất phàm thay quần áo Thật ngoan Mạnh hoài cận cười tùm tìm đứng lên Nhìn đầu nhỏ Hoa Thành Vũ Lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình quyết định khen ngợi nào một chút Hoa Thành Vũ vô cùng buồn ngủ Cố gắng khiến tinh thần tỉnh táo lại Mặc trường phục cho mạnh hoài cận Mặc chiều phục xong Mạnh hoài cận về mặt khoan khoái vui vẻ Hoàn toàn đối lập với hoa thành vũ Đang vườn ngủ đứng bên cạnh Mạnh hoài cận bật cười Vỗ vỗ đầu nàng nói Mệt mỏi thì quay về giường ngủ đi Cho ta hạ chiều Sẽ cho người một món quà Hoa thành vũ mờ hồ nghe được mệnh lệnh Đột nhiên xoay người cắm đầu ngã xuống giường mạnh hoài cận Lật người một cái lập tức ngủ tiếp đi Mạnh hoài cận thấy thế Trợn mắt há hốc mồm Hắn bảo nàng trở về phòng mình ngủ Không phải bảo nàng ngủ trên giường của hắn Mạnh hoài cần nghĩ Chắc chắn là vì hắn quá mê người Ở trong mỏng Hoa Thành Vũ Cũng khát khao hơi thở của hắn Mới có thể trực tiếp ngủ thẳng trên giường của hắn như vậy Ôi Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này Hắn cũng không nhẫn tâm tổn thương mối tình đầu của Hoa Thành Vũ như vậy Để nàng ngủ trên giường của hắn một lát Cũng được Nhìn Hoa Thành Vũ ngủ say xưa mẹ ngoài cận vui vẻ đắp chăn cho nàng, rồi đi vào chiều, ra cửa, còn đặc biệt dặn dò hạ nhân, nói không được quấy giày hòa thành vũ đang ngủ. Kết quả là, không đến một canh giờ, tin tức hòa thành vũ ngủ trong phòng thiếu gia một đêm đã truyền khắp phủ đại tướng quân. lão quản gia cảm động đến rơi nước mắt. đến từ đường, bái tế lão thái gia và lão thái thái một phen. cuối cùng, thiếu gia đã không còn là sửa nam nữa rồi, thiếu gia thật sự đã trưởng thành rồi. Mạnh ra có người nối dõi rồi. Món quà mạnh hoài cẩn tặng cho Hoa Thành Vũ là một cây sáo ngọc nhỏ. Hoa Thành Vũ ngồi trong viện lật qua lật lại nhìn cây sáo nhỏ vô cùng yêu thích. Sao nghe tìm được một cây sáo như thế này? Mạnh hoài cẩn cười đắc ý. Đâu có dễ tìm như vậy. Đây là vật mà phụ thân đã tặng cho mẫu thân. Rồi sao bọn họ cũng đã mất đã đến nơi đó rất lãng phí. Dĩ nhiên Làm mất rất nhiều công sức và thời gian. Ngươi nên cảm ơn ta đi. Cảm ơn ngươi, mạnh đại công tử Anh Tuấn thiếu tá Uy Vũ bất phàm. Hoa Thanh Vũ thực chân thành cảm ơn hắn. Thấy nàng vui vẻ, Mạnh Hoài Cần cảm thấy rất hài lòng nói. Nếu không, ngươi thổi cho ta nghe một bài đi. Được, ngươi muốn nghe bài gì? Bài phản sướng lần trước vậy. Khi thổi sáo. Hòa Thành Vũ có vẻ đặc biệt chuyên chú, không bị bất cứ chuyện gì quấy dày Mạnh hoài cận cẩn thận nhìn nàng cảm thấy gương mặt bình thường của nàng dần dần trở nên xinh đẹp Bất quá nhìn kỹ một chút hình như so với thời gian mới tới đây nàng đã xinh đẹp hơn một ít Xem ra vẫn là mạnh đại công tử anh Tuấn tiểu thái uy vũ bất phạm này nuôi dưỡng tốt Thôi sau một khúc phạn sướng hai người còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy một tiếng vũ tề vàng lên Hòa Thành Vũ nghi hoặc ngẩng đầu Chỉ thấy một vị công tử áo tím Đang nhẹ nhàng bước đến Trên mặt là một nụ cười hào hoa phòng nhã Đây không phải là vị công tử thần tiên Lần trước ở trên đường Hết mũi lên trời để sau Hoa thanh vũ nhỉ không được Nhíu mày Lẽ ra người gặp qua một lần Hoa thanh vũ sẽ không nhớ được Chẳng qua là vị công tử áo tím này Khi cười rộ lên vô cùng hào hoa phòng nhã dáng dấp lại đẹp mắt Thật sự là làm cho hoa thanh vũ không thể quên được khi không thích một ai đó, ta sẽ đặc biệt nhớ kỹ họ. thấy Hoa Thien Vũ nhíu mày, Mai Hoài Cận cũng quay đầu lại, nhìn thấy người mới tới. Mai Hoài Cận lập tức thu hồi vẻ mặt tươi cười, đứng dậy nói: cửu vương gia, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến phủ của ta vậy? vừa tôn quý vừa đẹp mắt, Hoa thành Vũ cảm thấy vì công tử áo tím này càng thêm đáng ghét. vương gia đến đây. Tại sao không thông báo một tiếng? Mạnh Hoài Cận trách cứ hạ nhân Là ta Ba bọn họ không được thông báo Sợ phá hồng tiếng sáo hay Quý phủ của Mạnh Huynh thật sự là tàng long ngoạ hồ Ngay cả một tiểu nhà đầu Cũng có bản lãnh như vậy Mạnh Hoài Cận nhìn Hoa Thanh Vũ Lớt mắt một cái nói Nàng cũng chỉ có một bản lãnh như vậy mà thôi Hoa Thanh Vũ âm thầm trợn mắt nhìn Mạnh Hoài Cận một cái Tuy rằng điều hắn nói hoàn toàn là sự thật Nhưng mà cũng quá thẳng thắn rồi Lôi xuống trước đi Ta và Vương Gia có chuyện cần nói Vâng Hoa Thành Vũ đi theo đám người làm Cùng nhau lôi xuống Lại không phát hiện Có một đôi mắt vẫn chăm chú nhìn theo nàng Cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất Cựu Vương Gia đang nhìn cái gì vậy? Mạnh hoài cần hỏi Hoa trên đường mòn Trong tướng quân phủ rất đẹp Khiến ta nhớ đến một chỉ chuyện cũ năm xưa Hoa Thành Vũ đang chuẩn bị trở về phòng, không ngờ nhìn thấy Hình Nhạn Lai đang vội vội vàng vàng chạy đến. Đang muốn chào hỏi hắn, nhưng Hình Nhạn Lai hình như hoàn toàn không nhìn thấy nàng, vội vội vàng vàng không biết đang định đi chỗ nào, còn không cẩn thận đụng vào nàng. "Cô nương, xin lỗi, ta đang vội." Hình Nhạn Lai còn chưa dứt lời, đã ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy người mình đụng vào là Hoa Thành Vũ, lập tức khẩn trương cầm lấy tay nàng nói: "Tiểu Hoa, ta tới tìm nàng, nàng" Tại sao nàng vẫn không cảm giác tồn tại như vậy? Vừa rồi thiếu chút nữa ta không nhìn thấy nàng rồi. À, cảm ơn đã khen ngợi. Hoa Thành Vũ dế ruột tránh khỏi ma chảo của Hình Nhạn Lai. Sau khi ổn định mới hỏi hắn. Bông Cải, người tìm ta có chuyện gì không? Ta nghe nói cửu Vương gia đã đến phủ tướng quân. Về mặt Hình Nhạn Lai khẩn trương hỏi. Ừ, đến rồi. Hoa Thành Vũ nhíu mày nói. Đang ngồi trong vườn với tướng quân Người có chuyện gì thì qua bên kia Có thể tìm được đấy Ta không phải đến vì hắn Hình nhạn lai lại kích động Bắt lấy tay Hoa Thành Vũ nói Nàng đồng ý với ta Trăm ngàn lần đừng để cho cựu vương gia biết Nàng là Hoa Thành Vũ Là nữ nhi của Hoa Gia Cẩm Thành Quan Biết không Tại sao Nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên của Hoa Thành Vũ Hình nhạn lai hơi giò dự Cuối cùng vẫn quyết tâm nói dối Hắn giúp cha mẹ nàng tìm nàng đó Sau khi tìm được Sẽ đưa nàng gả cho tên thiếu già kia Không muốn Không muốn không muốn đâu Hoa Thành Vũ sợ tới mức liên tục xua tay Ta nhất định Sẽ không để cho hắn biết ta là ai Ngươi đừng nói cho hắn có được không ừ, không thể vấn đề Hình nhãn lai nhẹ nhàng thở ra nói tốt lắm Ta chỉ đến đây nói với nàng chuyện này thôi Bây giờ nàng có chuyện gì không Có muốn đi chơi với ta không Không muốn Hòa Thành Vũ rất quát cử tuyệt Tại sao Hình nhận lại có chút hừng tầm hỏi Nàng ghét ta Còn ghi hận ta sao Không phải không phải Hòa Thành Vũ cười híp mắt xua tay nói Ta không thích nhìn thấy mặt của ngươi Ta muốn ở một mình trong chốc lát Hôm nay Nhìn thấy quá nhiều vị công tử anh Tuấn Đã sắp vượt qua giới hạn triệu đựng của Hòa Thành Vũ rồi Đầu tiên là suốt một ngày Nhìn đại tướng quân ngày sau đó là cửu ương ra nếu lại đi chơi với hình nhạn lai hôm nay nàng phải vất vả đến chết mất hòa thành vũ nói với hình nhạn lai xong lập tức xoay người rời đi cũng không biết chỉ một câu của nàng đã làm tổn thương sâu sắc trái tim của hình nhạn lai người luôn theo đuổi tình yêu và cái đẹp hóa ra nàng không thích mặt của ta lập tức hình nhạn lai đã hiểu ra mọi chuyện khó trách khi còn nhỏ ở tĩnh ngàn tử Tiểu hoa nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái. Khó trách, nàng chỉ thích chơi với thổ bao ca ca của nàng. Hóa ra, mọi chuyện đều có nguyên nhân. Nàng chê ta dáng vẻ không đẹp trai. Trở lại phòng, hoa thanh vũ không có việc gì ngắm nghĩa cây sáo nhỏ mà anh hoài cần đưa cho nàng. Bỗng nhiên phát hiện, trên cây sáo có khắc chữ. Đi bộ dưới mưa chỉ cho phép mình quân nhìn, rõ ràng mưa gió mà thành tịnh. Hoa Thành Vũ bỗng cười hì hì Cảm thấy mạnh đại công tử Cũng không có đáng ghét như vậy Ít nhất trong lòng nàng Hắn không còn là kẻ đáng ghét nữa Sao lại cười vui vẻ đến như vậy Nhìn thấy mạnh hoài cận đến đây Hoa Thành Vũ lập tức đứng dậy Ngồi bên mép giường vung chân hỏi Vâng ra đi rồi sao Mấy ngày nữa là 15 Hắn tới mời ta đến quý phủ của hắn Dự thật trung thu Hòa Thành Vũ hít mắt nhìn Mạnh Hoài Cận nói Thật nhìn Ngài chỉ là một nhân vật lớn bình thường thôi Vậy mà Vương Gia lại tự mình đến mời ngài Đó là dĩ nhiên Ta là chủ tử của ngươi Cũng là đại tướng quân Nghe nói Trong trung thu Yến có rất nhiều món ăn ngon Ánh mắt Hòa Thành Vũ bắt đầu tỏa ánh sáng Cầu xin Mạnh Hoài Cận cho nàng theo Người đi cũng không được ăn Mạnh Hoài Cận nói Người là nhà hoàn Chỉ có thể đứng một bên hầu hạ thôi. Ngồi xuống ăn uống không phù hợp. Nếu người muốn ăn cái gì, ta sẽ bảo hạ nhân làm cho ngươi. Đi làm gì để bị tra tấn. mạnh Hoài Cận luôn chán ghét những bữa tiệc trung thu gò bó như vậy. Không muốn hoa Thành Vũ cũng đi theo để chịu tội. Không được ăn, nhìn một chút cũng tốt rồi. hoa Thành Vũ rất dễ dàng thỏa mãn. Có thể nhìn thấy thức ăn hoàng gia không phải là một chuyện vui sao? Hơn nữa, Ngài có thể thừa dịp người khác không chú ý Cho ta ăn hai miếng thôi Mẹ hoài cận nghĩ Nói không chừng Mình đã nhặt về một đó hòa lạ cũng nên Trong trùng thù yến Ánh mắt của hoa thành vũ không hề rời khỏi vị trí trung tâm của bữa tiệc Vẫn không ngừng nhìn về phía bàn của vương gia Điều này làm cho mẹ hoài cận Có chút không thoải mái Thịnh nhớ kỹ bổn phận của nhà hoàn Không nên nhìn đông nhìn tây. Ta không có nhìn đâu nhìn tay Nàng vẫn nhìn vương gia bên kia Mẹn hoài cận siết chặt tay Bỗng nhiên rất muốn dùng sức Bóp mặt nàng một cái Tốt nhất là khiến nàng đau đến gạo khóc Hắn mới là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam có hiểu không Bình thường hoa thanh vũ không muốn ngừng đầu Nhìn mặt hắn Ánh mắt cũng chỉ dừng lại ở vị trí trước ngực Vốn cho rằng nàng cảm thấy hắn quá anh tuấn Nên không dám nhìn Hiện tại mới biết được Hóa ra nàng cho rằng tên vương gia kia đẹp hơn Vương gia xoái như vậy sao Mẹ Hoài Cẩn khinh thường nói Nữ từ các ngươi Luôn bị những thứ ở bên ngoài lừa gạt Nhìn một nam nhân Muốn nhìn hắn Ai nói ta đang nhìn vương gia Mẹ Hoài Cẩn sừng sốt Không phải đang nhìn vương gia sao Nhưng mà nơi này ngoài hắn ta ra Không còn nam nhân nào có thể so sánh với hắn mà hoài thành Vũ cực kỳ khinh thường nói Đại tướng quân Vì sao ngài cho rằng ta đang nhìn vương gia chứ Rõ ràng, ta đang nhìn thái giám bên cạnh hắn mà. Mạnh hoài cần thiếu chút nữa là phun hết rượu trong miệng ra. Người nhìn thái giám kia làm gì? Ta hâm mộ hắn. Hòa thành vũ nhốt nước miếng một cái nói. Hắn có thể giúp vương gia thư đồ ăn. Mỗi một món ăn, hắn đều có thể ăn một miếng. Thật sự là quá hạnh phúc. Nếu ta có thể đi vào cung làm thái giám thơ thức ăn, thật sự là chết cũng không tiếc. Hòa Thành Vũ thật sự làm cho mệnh hoài Cẩn cảm thấy xấu hổ Tại sao nó lại có ánh mắt thiền cận như vậy chứ Chỉ vì cái ăn Mệnh đại công tử anh Tuấn tiêu sái vì vũ bất phàm, Ngài là người quan trọng như vậy Chẳng lẽ không cần một hạ nhân thứ thức ăn sao Mạnh hoài Cẩn biết Hòa Thành Vũ nghĩ ra chủ ý gì Bà Đắc Dĩ nói Ta là bè tôi Cửu vương gia là nhi tử hoàng đế sủng ái nhất Ta sao có thể được hưởng đãi ngộ như hắn đây Người chờ đi Sau khi trở về, ta sẽ bỏ đầu bếp nấu những món ăn ở đây cho người ăn. Được không? <cười> ta chỉ nói một chút thôi. Ngài không cần tốt với ta như vậy. Hoa Thành Vũ có chút ngượng ngùng, cười cười. Mình chỉ là một nhà đầu, sao có thể yêu cầu nhiều như vậy? Thế thì không đúng rồi. Người khác tốt với Hoa Thành Vũ. Đương nhiên Hoa Thành Vũ sẽ trả ơn cho người ta hàng ngàn, hàng vạn lần. Mẹ Hoài cận tốt với nàng như vậy. Nàng có thể yên tâm làm nhà hoàn. Cho nên... Nàng ngoan ngoãn ngồi trồm hỗm ở một chỗ cúi đầu im lặng rót nước che thức ăn cho mẹ hoài cần Không hề chạy nước miếng nhìn chằm chằm vào thay dám kia nữa Tiểu trung thu của Vương Gia Là nơi các vị tiểu thư tranh nhau khoe tài sắc Hoa Thành Vũ nhìn cảm thấy rất thú vị Mấy vị đại tiểu thư đó quả nhiên Đa tài đa nghệ Đầu năm nay muốn gả con gái cho Lang quân như ý Thật không dễ dàng Nếu người thổi sáo Nhất định có thể hạ được những người này Mạnh hoài Cẩn nhìn ngữ sử gia tiểu thư đang đánh đả nói Ta sao cái gì với nàng ta? Nàng cũng không phải là mỹ nhân Nàng lại không thích những vị anh Tuấn công tử kia Đúng lúc này một nữ tử mặc váy hồng hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Hoa Thành Vũ Nhìn thấy phản ứng của Hoa Thành Vũ Mạnh hoài Cẩn cũng nghi hoặc nhìn về phía cô gái đang nhảy múa Chợt chợt cũng nhìn đến ngây ngời Mạnh hoài Cẩn lắc đầu nói Nhìn thấy quốc sắc thiệt hương chân chính, mới thấy mình tư chất hồ bị, đúng không? Lời này nếu nói lúc bình thường, Hoa Thanh Vũ chẳng thèm cãi lại hắn. Nhưng hôm nay, nàng lại cúi đầu không nói lời nào, dáng vẻ nơm nớp lo sợ, khiến mẹ hoài cần còn tượng rằng nàng bị ủi khuất gì. Này, ngươi giận nặng Mẹ hoài cận cho rằng mình nói sai, vội vàng bổ sung nói. Thật ra thì, ngươi cũng không có lỗi. Chúng ta không nhất thiết phải so sánh Với thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân Có phải không Người xem Tại anh Tuấn như vậy Cũng chỉ là đệ nhất kinh thành Mỹ Nam Người so với nàng kém một chút cũng không sao Có phải hay không Nào có ai anủi như vậy Hoa Thành Vũ hùng hăng Lườm mạnh hoài cận một cái nói Nàng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân ta so với nàng đâu chỉ kém một chút Thật ra thì Mạnh hoài cận nhìn hoa Thành Vũ Đang tự ti Trái lường tầm nói Kỳ thật người cũng rất được Người nhìn đẹp quá ha Mắng ngài chứ Hoa Thành Vũ nóng này Men Hoài Cần không biết tại sao Nghi ngờ hỏi Hôm nay sao người lại kỳ quái như vậy Tiểu Hoa Người ghen tị với dáng vẻ xinh đẹp của người ta sao Ta mới không thèm ghen tị Khi Hoa Thành Vũ đồng muốn nói Nàng ghét nhất những người có dáng vẻ xinh đẹp Chỉ thấy Hoa Trạm Nhân một thân hồng y đang nhảy múa hướng về phía bọn họ. Nếu như bị Tỷ Tỷ phát hiện, Hoa Thành Vũ lập tức xong đời. Tỷ ấy chắc chắn sẽ nói cho mẫu Thần biết, muốn mẫu Thần bắt mình trở về. Lúc trước, người muốn nàng và cho thiếu gia bị bệnh lao chính là Tỷ Tỷ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nàng. Hoa Thành Vũ xoay người bỏ chạy, bên ngoài cẩn muốn đuổi theo, nhưng lúc này, vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia vừa vặn nhảy múa đến trước mặt hắn, nhất thời mọi người đều nhìn về hướng này. hắn đột ngột rời đi như vậy rất phiền phức. chỉ đang chờ mỹ nhân mua đến chỗ khác, mới đứng dậy đuổi theo. hòa thành vũ không thích những người có dáng vẻ xinh đẹp, thật ra là có nguyên nhân. nguyên nhân chính là vị tỷ tỷ thiên hạ đến nhất mỹ nhân, hoa chạm nhiên của nàng. hòa thành vũ nhớ lại, tỷ tỷ giống như mào quỷ vậy. rõ ràng nàng ta không hề thích hòa thành vũ, phá hỏng đồ chơi lại muốn cướp chúng đi. rõ ràng chính nàng làm rách quần áo mới. Lại nói là Hòa Thành Vũ vì ghen tị với nàng ta Mà làm sách Rõ ràng thơ là do Hòa Thành Vũ viết Lại nói là nàng ta viết Rõ ràng là nàng ta để Hòa Thành Vũ xuống hồ nước Lại nói là Hòa Thành Vũ không còn thật ngã xuống Tóm đại Chỉ cần tỷ tỷ đứng bên cạnh Trong lòng Hòa Thành Vũ sẽ vô cùng sợ hãi Dần dần Khi nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này Trong lòng nàng sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi Thói quen này lớn lên Cũng không hề thay đổi Hòa Thành Vũ không mục đích đi dưới ánh trăng Vừa rồi vì muốn tránh thỉ tỉ Nàng đã sơ xuất chạy vào trong vườn Đi được một lát hoa Thành Vũ phát hiện mình bị lạc đường Nàng rất khoát Tiếp tục chậm chậm bước đi Tìm được một ngọn núi giả nằm trên cao Lên trèo lên ngắm sao Hòa Thành Vũ nhìn lên bầu trời Nghĩ về cuộc sống Nghĩ về tình yêu Nghĩ về những chuyện tốt đẹp Sau đó nhìn không được thở dài Vẫn là những ngày Bi bỏ quen ở trên núi tốt Không có coi thường Ban đêm không phải cô đơn như vậy Không có mỹ nhân tỷ tỷ Được toàn thiên hạ yêu thích Hòa hình vũ không hiểu Nàng và tỷ tỷ chỉ khác nhau về ngoại hình Cũng đều có xương, có thịt Vì sao vận may lại kém xa như vậy Quả nhiên dáng vẻ xinh đẹp mới là phẩm chất lớn nhất hay Ai nói trời sinh Tính trời sinh mệnh Cùng là máu thịt, cùng là da Hòa Thình Vũ cười khổ thở dài Ông ục Một tiếng vang thật lớn cắt rớt suy nghĩ của nàng Là bụng của nàng phát ra tiếng vang Hòa thành Vũ thở dài Ôi Quả nhân làm nha hoàn không dễ Chăm sóc người ta cả đêm Còn mình lại đói bụng Nhìn sắc trời phòng trồng một lúc nữa Trùng Thù Yến mới có thể kết thúc Nàng đành phải tiếp tục chịu đựng Hòa thành Vũ thở dài Sau đó lật người Vừa nghiêng người, nàng lập tức nhìn thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt mình. Hòa thành Vũ bật dậy kêu to, nhưng lại bị người ta bịt kín miệng. Giật mình, ta đáng sợ như vậy sao? Hòa thành Vũ trợn to mắt nhìn cựu vương ra. Tuy rằng dáng vẻ của hắn không anh Tuấn như mạnh hoài cận, nhưng so với đại tướng quân thì có khí chất hơn nhiều. Tỏ ra khí chất anh Tuấn phi phàm khiến cho Hòa thành Vũ phiền lòng bái kiến cựu vương gia Hòa Thành Vũ cùng kính thỉnh an vương gia nói Không quấy rầy vương gia ngắm trang nữa Ta lập tức đi ngay Thấy Hòa Thành Vũ muốn chuyển đi Vương gia gọi nàng lại hỏi Người là nhà hoàn của hoài cận sao Hòa Thành Vũ đành phải quay lại Thành thật cúi đầu đáp Vâng Tên gì Hòa Thành Vũ Tại sao không dám nhìn bổn vương Không phải không dám nhìn Trầm ký ngôn nó nụ cười Nhấn mày hỏi Không phải không dám Đương nhiên là không muốn Nhìn rồi trong lòng sẽ buồn phiền Vâng Vì vương gia quá rực rỡ trói sáng Trầm ký ngôn nhịn không được Cười lại một tiếng Nghĩ thầm quả nhiên Tiểu nhân hoàn này cũng giống như những nữ nhân kia Tại sao lại một mình đến đây Nằm trên núi giả Trầm ký ngôn lại hỏi Cô này phải trả lời như thế nào đây Hoa Thịnh Vũ âm thầm biểu môi xem thường Cũng không thể nói Nào mắng chủ tử của mình xong Lập tức bỏ chạy sau đó lạc đường Nhìn vẻ mặt bối rối của Hoa thành Vũ Dường như trầm ký ngôn nhớ tới cái gì đó Hắn cười thản nhiên Ngồi lên núi giả Vô vỗ vị trí bên cạnh hắn Cười tùng tiệm nói với Hoa thành Vũ Ngồi À Hoa Thịnh Vũ cười gượng nói N Này không được đúng Đối với gương mặt mình chán ghét Nàng cảm thấy không thoải mái Ghét bỏ bổn vương Đúng vậy Nó thì không dám Hoa thành Vũ lập tức ngồi xuống bên cạnh vương gia Hoa thành Vũ cảm thấy cử vương gia Và mẹ hoài cận không giống nhau Mẹ hoài cận nói nhiều Ở cùng hắn vui vẻ nhiều hơn Cử vương gia này là một hũ nút Nhìn gương mặt này một thời gian dài Sẽ cảm thấy cực kỳ vô vị Thật là đáng ghét nào muốn cúi đầu nhổ một ngọn cò để chơi đùa nhưng lại phát hiện ra ngọn núi giả này trụ lùi một cọng lồng cũng không có đành phải đem lực chú ý chuyển tới mặt trăng đúng lúc này trầm kiến ngôn quay đầu nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Hà Thanh Vũ đang nhìn ánh trăng trên bầu trời dáng vẻ vô cùng thích thú hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn nói có gì đẹp kỳ thật Hoa Thanh Vũ không muốn nói chuyện với kiểu Vương gia nhưng người ta là Vương gia đành phải có lẽ mà nói Ngắm trăng Người ta ngắm chăng Một là gửi gắm thầm từ tình cảm Hai là cảm thấy đau buồn Ba là nâng cốc hỏi trời xanh Suy nghĩ về thế sự Vì sao người lại vui vẻ như vậy Tương nhiên là vì cảm thấy thú vị Thú vị chỗ nào Tại sao lại hỏi nhiều vấn đề như vậy Quý gì người ta thư giãn Hòa Thành Vũ lướt mắt một cái Nhưng vừa nghĩ đến hắn là vương gia Lập tức cúi đầu ngoan ngoãn giải thích Bởi vì ta nghĩ rất nhiều người miêu tả Mỹ Nhân là Hằng Nga Hạ phàm nên cảm thấy rất buồn cười. Có gì buồn cười? Lúc trước người ta lừa Hằng Nga nói ăn thuốc bất tử sau này nàng ta có thể sinh được rất nhiều con cái. Nàng ta tin kết quả bên lên cung trăng biến thành một con cóc. Không phải loài cóc có thể sinh ra rất nhiều con cái sao? Cho nên khen Mỹ Nhân là Hằng Nga Hạ phàm chính là nói nàng ta là con cóc chuyện thế. Nói tới chỗ này Hoa Thịnh Vũ vui vẻ nở nụ cười Ráng vẻ xinh đẹp thì sao Người khác cảm thấy đẹp thì sao Ở trong mắt nàng tất cả đều là con cóc Không biết từ khi nào Hàng Nga lại bị truyền thành tiên tử Có không tốt sao Nếu nàng là một con cóc Thì tình cảm giữa nàng và hậu nghệ Sẽ không cảm động lòng người như vậy Nhưng thật ra Ta cảm thấy nếu con cháu sau này nhớ đến con cóc Ngược lại sẽ cảm động hơn một chút Cách nói này ở đâu ra Xem trong sách Sau đó theo một chút trí tưởng tượng của nàng Bỗng nhiên cựu vương gia nở nụ cười Thử dăm dò nói Vốn dĩ ta cũng từng nghe một người Đã dòng qua chuyện xưa này Ai Hoa Thành Vũ kích động hỏi Nữ nhi của Hoa gia Chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hoa trạm nghiên Con gái của Hoa gia thành cẩm quan Tỷ tỷ sao? Hoa Thành Vũ lướt mắt xem thường Nghĩ thầm không biết tỷ tỷ trộm chuyện xưa của nàng từ khi nào Đúng rồi còn chưa biết tên của ngươi Trầm kế ngôn bí hiểm nhìn Hoa Thành Vũ Dường như là hoài nghi cái gì đó mỉm cười hỏi Chỉ nghe người khác gọi ngươi là tiểu hoa mọi từ Ngươi cũng họ hoa sao? Ừ, là họ hoa Ồ Trầm kế ngôn mắt sáng rực lên Hoa gì Hoa Hoa thành vũ nhẹn học Bỗng nhiên liên quan chặt lẻ nói Hoa tiểu lư Ghi chú Tiểu lư có nghĩa là lừa nhỏ Hết ghi chú Tiểu lư trầm ký ngôn cười gượng hai tiếng nói <cười> Thật sự là cái tên độc đáo Cảm ơn vương gia khích lệ Hai người lại không nói gì Hoa thành vũ bất giác Ngáp một cái khử Vân Gia Không phải người tổ chức trung thu Yến sao Tại sao lại rời chỗ chạy đến núi giả này Cho nên Ngươi mau trở về đi Ngươi là chủ nhân Đi như vậy cũng không tốt Không đúng lễ nghi đâu Ngươi đoán xem <cười> Tâm tư của Vân Gia Tiểu nhân hoàn nhà ta đây Sao có thể đoán được Trầm kế ngôn không tự chủ Nào một nụ cười dịu dàng Nhìn cách đó không xa nói Người lập tức sẽ biết thôi Lập tức Hoa Thành Vũ nhìn theo trầm ký ngôn Nhưng đúng lúc này trầm ký ngôn bỗng nhìn nắm lấy nàng Kéo nàng đến sau một tảng đá lớn núp vào Hoa Thành Vũ nhìn lại Chỉ thấy dưới ánh trăng Có hai người cực kỳ xinh đẹp đang chậm rãi đi tới Một là vị mệnh hoài cận Thiếu niên đại tướng quân danh chấn kinh thành Một vị là hoa chạm nhân thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mệnh hoài cận trong lòng bực bội Hắn ra ngoài tìm Hoa Thành Vũ Sao lại gặp phải đại mỹ nhân này đây Hoa Trạm Nghiên rất đẹp Đi bên cạnh sẽ cảm thấy mệt mỏi Điều này khiến mạnh hoài cận lại nghĩ tới Hoa Thành Vũ Ở cùng với nàng Vẫn là thoải mái nhất Bởi vì Hoa Thành Vũ không hề có cảm giác tồn tại Hắn có thể tự do tự tại Muốn làm cái gì thì làm cái đó Không ngờ lại lạc đường Thật sự là làm phiền tướng quân đại nhân Giọng nói của Hoa Trạm Nghiên Mềm mại ngọt ngào Giống như mặt ông vậy Vừa ngọt vừa mềm lại vừa sốt Mệnh hoài cần có chút không được tự nhiên Thanh thanh cổ họng nói <cười> gia phụ và phụ thần ta có quen biết Hoa tiểu thư cần gì khách khí như vậy Hả Hoa thành vũ đứng sau núi giảng Nghe lén vô cùng sượng sốt Hóa ra cha của mệnh hoài cần Có quen biết với cha nàng sao Tại sao nàng lại không biết Nhà nàng không phải chỉ là nhà giàu bình thường sao Sao lại có quan hệ với tướng phủ đây? Ôi! chỉ nghe hoa trạm nhiên khẽ thở dài một tiếng Nam tử bình thường chỉ sợ để bước lên an ủi nàng Hoa thành vũ nhìn mạnh hoài cận Lại quay sang nhìn trầm ký ngôn chỉ thấy về mặt của hai người này rất là bình tĩnh Chật chật Không hổ là một đám công tử có dáng vẻ đẹp mắt Quả nhiên là siêu phàm mất suốt chúng Vì sao hoa tiểu thư lại thở dài Mạnh hoài cận hỏi hoa chạm nhiên dừng bước vô cùng thẹn thùng cúi đầu nói đến thật xấu hổ kỳ thật lần này ta theo gia phụ tới đây để tìm muội muội đào hôn của ta muội muội mẹ ngoài cần biết rõ nàng đã nói tới hòa thành vũ ve mặt lại cố thò ra mềm muội hỏi hình như ta chưa bao giờ nghe nói hòa gia còn có một nữ nhi hóa ra nàng còn có một muội muội sao hoa chạm nhiên nở nụ cười nói mười mụi kia của ta Tính tình có chút kỳ lạ Cha mẹ ta rất xấu hổ Cho nên sợ nay chưa bao giờ đến nàng ta gặp người khác Thời gian lâu rồi ngày ngoài đã quên mất Ta còn có một buổi muội Tiểu hoa ngoại trời thích ăn một chút Tính tình nào có cổ quái Tâm tư của đại nhất mỹ nhân này Thật là xấu Mẹ ngoài cần nhịn không được hờ lại một tiếng ở trong lòng Chẳng qua là Loại chuyện đào hôn như này Dù sao cũng không vẻ vang gì Là nỗi xấu hổ của gia tộc Phụ thân cũng không dám Dòng trống khuôi trường tìm kiếm Chỉ có thể âm thầm tìm mối. mình mối Mạnh hoài cận gật đầu nói Không biết ta có thể hỗ trợ cái gì Đại tướng quân nguyện ý giúp một tay Thật là quá tốt Chúng ta chỉ biết thành vũ đã đến kinh thành Nhưng kinh thành rộng lớn như vậy Muốn tìm một người thật sự là mò kim đáy bể Hơn nữa muội từ kia của ta Bởi vì bộ dạng vô cùng xấu xí Cho nên tính tình có chút âm u Không được người khác chú ý Muốn hỏi thăm tin tức cũng rất khó Mạnh hoài cần không nghĩ tới Hoa Chạm Nhiên sẽ nói về em gái của mình như vậy Trước mặt người ngoài còn canh nhiệt như vậy Có thể tưởng tượng ra những ngày hoa thành vũ Sống ở hoa phụ đã trôi qua như thế nào Hoa trạm Nhiên đợi một lúc Phát hiện mạnh hoài cần không đáp lời Chỉ cúi đầu không nói lời nào Dường như là đang suy nghĩ cái gì đó Mạnh đại tướng quân Hoa chạm nghiên thử kêu Lúc này mạnh hoài cận mới hồi phục lại tinh thần Hiếp mắt nhìn hoa chạm nghiên miệng cười nói Hoa đại tiểu thư không cần phải lo lắng Tài hạ nhất định sẽ dùng hết toàn lực Giúp nàng tìm muội muội. Hai người đi xa rồi Hoa thanh vũ mới phát hiện lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh Mạnh hoài cận nói Nhất định sẽ giúp tì tì tìm nàng Cho nên hắn nhất định sẽ bắt mình trở về Sau khi trở về nàng sẽ lập gia đình gả cho cái tên vốn không kèm biết kia Nhưng nghe nói là thiếu gia trẻ tuổi lại rất ảnh tuấn Làm sao bây giờ nàng không muốn trở về Sao vậy Trầm ký ngôn nhìn Hòa Thành Vũ về mặt người học hỏi Người nhìn người đi Mặt cắt không còn một giọt máu Người đang sợ cái gì Hòa Thành Vũ luống cuống về mặt giống như sắp khóc tới nơi sắc mặt tái nhợt nói À, không, không có gì Vâng ra ta không có việc Phải đi trước Hoa Thành Vũ xoay người bỏ chạy Nàng lập tức trở về thu dọn hành lý Chạy lấy người Nếu không cho mệnh hoài cận trở về Chắc chắn sẽ bắt nàng giao cho cha nương Liệu Tiểu Hoa muội muội Có bị bắt trở về nhà hay không Và chuyện gì sẽ xảy ra với Tiểu Hoa Xin mọi người hãy cùng chờ đón ở Phần sau của bộ truyện